Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mưa mạng như vừa được thả xuống cái nơi sâu thẳm ấy Điểm này chính là đêm của ngày 16 tháng 8 năm 1997 Một đêm mà kẻ khách kỷ gì ấy đã mong chờ suốt mấy trăm năm Lúc này đôi chân hắn đang dạo bước đi trong lòng điệp cốc Và trên vai hắn vẫn được vác theo một chiếc quan tả Thực ra nơi này không hề xa lạ với hắn Vì tuổi thơ hắn cũng từng gắn bó rất mật thiết với nơi đây cánh chim lạc hái người cuối cùng còn sống sót trong số tất cả những môn hạ năm xưa của người pháp sư họ Lý. đã phải xin quá nhiều để đổi lấy cái khoảng thời gian định mệnh sắp tới này. Đối chân hắn vẫn bước đi, hắn cảm tưởng như mình đang hướng tới chốn tiên bọc, chứ phải là những hang tối âm u lạnh. Sức mạnh ấy sẽ cho hắn được toàn nguyện với tất cả những mong ước của mình và điều quan trọng hơn lúc này là không còn bị ai quấy dậy nữa vì tất cả những kẻ có chung tham vọng đều đã về miền cát bụi hết cả rồi khẽ thời dài đôi chân hắn như dạo bước nhanh hơn sau hồi đối mặt của hắn đã chạm tới cánh nôi của mọi buồn khổ hạnh đó là nơi có một cây đá trì thiền đang dựng đứng hiên ngang chính giữa bốn cây đá đó là một phiến đá rong rêu có mang hình bán nguyệt không trần trường khắc khá gì đền hạ chiếc con tài nặng nề trên vai xuống rồi hắn khẽ em hỏi chứ nặp quản giả Và lấy ra một chiếc túi vải cũ kỹ đã sản bạc Không còn nghi ngờ gì nữa Đó chính là chiếc túi đang chứa đựng bốn chiếc gược Ngước nhìn thêm một lần nữa Lên bầu trời Thì thấy anh chàng vẫn đang trôi chậm chậm nhưng quấn dạo chơi những bước cuối cùng Trước khi thầy khắc định mạnh ấy chuyển dạo Khẽ dập một hơi thở dài trong sự mãn nguyện Khá Di tiến sát lại phía một cây đá Rồi án ngồi sụp xuống Tay cầm lưỡi dao Cạo đi những lớp rêu đang phủ kịp đầy nơi chân đà Nhưng đam rêu bắt đầu rụng xuống, kết thúc cho một kiếp sống nương nhờ đã châm hết. Quảng đá được cạo sạch, Kha Di khẽ mỉm cười tâm đắc vì chủ đố đang hiện lên là mở ba chữ lệ viên vân. Như đã xác định được vị trí tìm kiếm, Kha Di liền thần trọng lấy một chiếc gương có chữ vân ra, rồi đè vào nơi được khắc tên người thiêng nữ đó. Tiếp tục sang cây đá tiếp theo vẫn những thao tác ấy, rồi một cái tên thân thuộc hiện lên trong mặt hắn, đó là tiêu tử. Nơi vị trí khác tiền ấy lại tiếp tục được Kha Di đặt vào chiếc gương có chữ tử ở phía sau. Hai cây đá cuối cùng cũng đã được yên vị khi mà hai chiếc gương lôi kỳ và nhạ phiêu đều được trở về với đúng chỗ của mình. Công việc thứ nhất đã được hoàn thành, Kha Di liền kéo chiếc quan tài đến đúng điểm chính giữa chỗ khuyết của phiên đá hình bán nguyện. Chỗ đó chính là tâm huyệt âm dương nơi hội tụ tất cả linh khí của trời đất. Khi quan tài được yên vị tại nơi cần đến Kha Di Liền nhẹ nhàng bế thân xác tiểu sức mụi của mình của hắn ra rồi đặt nằm trên phiên đá. Vậy là hắn đã hoàn thành xong công việc thứ hai của mình. Thân xác người dẫn chuyển ma lực đã vào đúng vị trí ở trên phiên đá. Khi công việc đã xong xuê Kha Di Liền lấy từ trong chiếc quan tài đối ra bốn bông hoa gạo có màu đỏ thắm. Hoàn tiên lại nơi bốn cây đá có đặt bốn chiếc gương rồi xếp cạnh. Bên mỗi chiếc gương một bông hoa Đỏ tươi như vừa mới lìa cải. Nhà đưa mắt quan sát xung quanh rồi hắn bước tiến lên chính giữa tâm của phiến đá hình bán nguyệt vào đúng thời điểm này. Khả dị lại trở thấy lòng mình trở nên trông văng vô cùng. Hắn thấy mình quá nhỏ bé khi đứng trên phiến đá ma mị ấy. Hắn cảm thấy quá cô đơn vì những người vào sinh ra tử cùng với hắn đều đã không còn. Ngước nhìn lên bầu trời, mặt trăng tròn vành vành, vẫn đang lựng lở trôi. Chẳng mấy chốc ánh trăng sẽ đứng bóng, thời gian ấy, hắn sẽ trở nên bất tực, cùng với một nguồn ma lực mạnh nhất thế gian. Bây giờ công việc hắn chỉ còn là chờ đợi, chờ đợi để kết thúc cái phút giây, đã đổ xuống đầu hắn những tháng năm đầy tù nhục. cái gì khẽ hít một hơi thật sâu rồi đôi mắt hắn nhắm lại như để chiêm nghiệm về những hồi ứng đã quả. Lúc ấy trong lòng điệp cốc cũng lạc đạc xuất hiện mấy bóng hồn còm cõi như những kẻ hành khất tha hương tìm trở lại. Những bóng ấy cứ lê đi trong bộ dạng tang thương nhăm nhúc của mình Những chiếc bóng này chính là những linh hồn Nó bị giết hại bởi lời nguyện tàn ạn dưới đêm trăng tròn đỉnh mạnh Bọn chúng xuất hiện để chứng kiến một kiếp nô lệ Sẽ kéo dài suốt cả trăm và năm sau Trở lại nơi địa đào đầy tối tăm ấy Những tiếng gào thét điên dại khả luân Vẫn vàng lên không ngược Bóng tối làm cho mọi người không thể biết được rằng Trên khắp người khả luân lúc này Đang ướt đậm mau mè Đối với anh đang rách nát tả tơi, vì anh đã liên tiếp đấm vào những vách đá sắc nhọn như dao. Không chỉ khả luôn, đang chìm trong cơn điên của Quân Huyết, mà lương ngạn cũng đang cào xé thân mình đang thét lên những tiếng đầy hoang dại, nhưng tiếng gào thét ấy cứ vang lên rồi lại vọng lại, khiến tất cả nơi động tối mênh mông ấy không lúc nào dứt được tiếng gọi. Diều Mân cũng đang rưng rưng trong niềm chua Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net